Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Chịnh là tay suốt ngày chỉ có rượu trẻ Và đã gặp bạn cũ của mình là một tên trộm cắp vừa mới ra tủ Và cả hai như là cặp bài trùng đã gây ra rất nhiều tội ác Mời quý anh chị em cùng đón nghe dị chuyện mang tựa đề Nơi đồng hoang của tác giả Công Hiếu Ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em chay rượu ô tô mỗi lúc một nhiều hơn dưới cái ánh đèn vẫn còn lay lách. Trịnh thở hổn hển với khuôn mặt đỏ ngầu cả lên. Hắn ta vẫn còn run lên cầm cập, những thớ thịt cũng trở nên đau nhức hơn bao giờ hết. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình thành ra như thế này. Dưới nền nhà đã có tận 3 chai rượu nằm ngổn ngang. Chai rượu hắn ta đang uống cũng đã gần cạn kiệt. Sao hắn ta lại uống nhiều như vậy? Là bởi vì hắn ta vừa gây ra một tội ác tày trời một chuyện mà chưa bao giờ hắn ta nghĩ là mình sẽ làm, đó chính là giết người. Người hắn ta mới giết cách đây không lâu, không ai khác chính là người chung sống cùng với hắn ta là Nhung, vợ của hắn. Chính là một con ma men có tiếng trong làng quê yên bình như này. Hắn ta may mắn sao lấy được cô Nhung này, một con người làng mộc mạc giản dị chất phác, chăm nom gia đình hết mực. Thế nhưng ông trời luôn trêu đùa với số phận của con người vậy. Người mà cô gái ở lại là một kẻ chỉ biết ăn chơi, rồi không có hề được chăm chỉ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Thầy ấy bỏ chồng thì sẽ bị người đời nói cho rồi sỉ vả và, và cũng chẳng có mặt mũi đâu nữa mà sống tiếp được. Cho nên mấy năm nay ở với nhau, cô gái đành cắn răng mà chấp nhận ở với cái tên này. Còn Tách Trịnh ngày nào không có rượu là cũng không có chịu được. Nhưng khổ nỗi hắn ta có đi làm đâu mà đòi có tiền. Thế thì hắn kiếm ở đâu ra để bỏ vào mồm? Tất nhiên là từ phía vợ của hắn ta rồi. Cô gái chăm chỉ làm lụng được bao nhiêu thì cũng bị hắn ta lấy sạch để mua những thứ vô bổ, vừa mất tiền lại vừa còn hại thân. Nhiều khi hết sạch tiền nhưng hắn ta vẫn cứ phải lấy bằng được, đến mức độ cô Nhung phải quỳ xuống mà van xin. "Tôi xin mình, nhà hết sạch tiền rồi, có bao nhiêu mình cũng đã đem đi mua rượu hết, chứ tôi chẳng còn đồng nào ở trong túi đâu. Mình ở nhà, đừng có đi làm mấy cái này nữa." Ý mày là tao không làm mà chỉ có phá thôi có đúng không? Mẹ kiếp, mày ăn nói như vậy à? Tài Trịnh lúc này cũng nổi điên lên sau khi nghe câu nói đó của vợ mình. Hắn ta điên tiết chửi rủa mắng mỏ Nhung một cách thảm tệ không hề có chút thương tiếc. Chửi rắng chê nhưng không hề tìm thấy tiền, hắn lại bắt đầu quay sang đánh vợ vì đợi quá lâu. Cơn nghiện trong hắn lúc này đã lên đến cao rồi, không thể chịu nổi thêm được nữa. Hắn ta đi ra bên ngoài lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp vào người của cô Nhung rồi quát lớn: "Mày có đưa tiền cho tao không? Nhanh lên, không tao đánh chết mẹ mày bây giờ chứ. Tiền đâu? Nói nhanh lên." Mặc cho cô vợ có gào thét van xin như thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn ta vẫn cứ đánh thật mạnh vào người. May sao hàng xóm sang cản kịp, cho nên hắn ta vùng vằng ném cái gậy xuống dưới đất rồi bỏ đi. Cô vợ ngồi trên nền nhà với toàn thân bầm tím cả lên, trông vô cùng tội nghiệp nước mắt cũng như thế lăn dài chảy xuống phía dưới. Ở với nhau mấy năm nhưng một con cũng chẳng có. Cô vợ sống trong những chuỗi ngày kiếm tiền khổ sở cực lực nhưng bao nhiêu là cho đổ. Tiền kiếm được đều bị tay Trịnh lấy sạch, không còn một đồng nào hết. Nhà cửa có những cái gì giá trị cũng đều bị hắn ta mang ra bán lấy tiền uống rượu. Hàng xóm xung quanh thì ai nấy cũng đã quá quen thuộc với điều đó rồi, nhưng chuyện gia đình của người khác thì làm sao mà họ có quyền chen vào được. Chồng cô vợ toàn thân là những vết bầm tím thì trông mà tội nghiệp. Ngôi thư người ra không có nói thêm câu gì, tóc tai rối rượi. Đáng điều bây giờ là họ chỉ biết đỡ cô vợ ngồi dậy mà ăn ủi động viên, mong cho cô phải mạnh mẽ mà sống tiếp mà thôi. Nhung cũng nén chịu những trận đòn như thế này nhiều rồi, nhưng càng lúc thì tai trịnh lại càng được đà lấn tới quá, khiến cho mọi chuyện mỗi lúc một trầm trọng hơn. Rồi những ngày tháng đó cứ thế xảy ra đều như cơm bữa, cho tới đêm hôm nay, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Buổi tối đó, khi nồi cơm vừa mới xong xuôi, cô Nhung cũng đã dọn mâm ra, lại lủi thoi một mình thì Tạch Trịnh cũng từng bước chậm chững, chân nọ vắt chân kia đi về nhà trong cái màn đêm tối đen. Căn nhà lụp xụp bên trên chỉ che bằng cái mái lá khô tránh mưa, đồ đạc thì lủng cùng, chẳng có cái nào nguyên vẹn vơ. Với... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net